cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh chuyện hay audio hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ chương sáu trăm bốn mươi hội đồng học bốn trên thực tế thì trong lòng gia minh cũng không lo lắng quá nhiều đối với tính cách ba cô gái này hắn vô cùng hiểu rõ ít ra cũng biết là sẽ không có chuyện gì xảy ra linh tĩnh và xa xa không bao giờ cay nghiệt nhã hầm lại còn trưởng mực hơn hai người nhiều lúc này hơn phần nữa là đang nói những chuyện linh tinh mấy năm qua chỉ là hắn lúc này phải ngồi chờ một cách buồn chán nói chuyện với đông phương uyển nói nghe hướng nghị đình nói qua một số chuyện của hoàng gia mấy năm nay hắn nhận ra dường như hướng nghị đình đối với hoàng gia có lòng trung thành thì phải không bao lâu sau linh tĩnh và sa sa trở về nhã hàm với tay với các nàng sau đó đi qua bên kia ngồi cùng bàn với một số giáo viên linh tĩnh và sa sa ngồi ở bên cạnh gia minh cùng đám người đông phương uyển hướng nghị đình nói chuyện phiếm như thường nhưng mà đối với gia minh thì kiên quyết không thèm ngó ngàng gì tới giống như là tức giận vô cùng gia minh cũng có chút bất đắc dĩ cầm chén uống trà. mười mấy phút sau, yến hội bắt đầu. thức ăn từng đợt từng đợt mang tới. người chủ trì lập tức lên đài đọc diễn văn, rồi thì thành viên hội sinh viên, giáo viên. kế tiếp là chẳng còn gì để nói, chỉ còn mỗi việc dùng bữa uống rượu. trong đại sảnh mọi người chạy tới chạy lui, cụng ly với người quen, kính giáo viên một chén. sắc trời dần tối, bầu không khí càng ngáo nhiệt. bầu không khí ba người chỗ gia minh có chút quỷ dị, không nói với nhau câu nào. gia minh gắp thức ăn cho linh tĩnh và xa xa. Linh tĩnh và xa xa thấy Gia Minh thích ăn gì thì gắp cho hắn. Nói cung là nếu như chỉ có ba người bọn họ, thì có chầm mặc quỷ dị cũng chẳng đáng nói, đằng ngày lại có cả người ngoài, không bao lâu sau Đông Phương Uyển đã phát hiện có điều không ổn, gặp Gia Minh ở lối vào toilet, nhỏ giọng hỏi, các cậu làm sao vậy, cãi nhau, chắc không bao lâu nữa là tốt rồi. Vậy mà các cậu còn bày đặt gắp thức ăn cho người khác, nàng có chút ước ao nói, Gia Minh chỉ lắc đầu, hụ, thực ra gắp cho đối phương toàn là những đồ người ta không thích ăn. Để xem ai không chịu lừa dần Đông Phương Uyển nháy mắt, nửa ngờ nửa tin Gần 7 giờ yến hội mới bắt đầu Qua 8 giờ rưỡi những thứ gì đáng ăn cũng đã ăn Kế tiếp phần lớn là uống rượu xã giao, Nói phép đủ loại chuyện trên đời Một số người thì đi ra ban công hút thuốc nói chuyện Một số người thì tụ tập thương lượng xe buổi tối có nơi nào để đi không Chẳng hạn như hát karaoke Xoa bốc một chút Linh tĩnh và xa xa vẫn không chịu để ý tới gia minh mà chỉ nói chuyện với người khác Khoảng chừng 9 giờ là tới giờ uống nước nhâm nhi Nhân viên phục vụ rất bận rộn, gọi mấy người mà cũng không ai tới. Gia Minh vừa lúc không có chuyện gì làm, liên tự mình xuống phía dưới cầm đồ uống, mới đi xuống cầu thang, phía sau đã truyền tới tiếng bước chân thanh thúy, Linh Tĩnh nhảy lên lưng hắn, nhẹ giọng nở nụ cười, bị dọa sợ chưa, Gia Minh đưa tay ra phía sau ôm nàng, còn tưởng rằng các cậu vĩnh viễn không nói chuyện với tớ. Tức giận à, nào dám, chỉ chọc tức cậu một chút thôi, Linh Tĩnh trên người mang hơi rượu, bắt đầu cọ má vào người hắn, hoa tâm đại củ cải gia minh trầm mặc không nói một lát sau lại thấy linh tĩnh ở sau lưng hắn lầm bầm chúng ta nên làm cái gì bây giờ gia minh nàng suy nghĩ một chút rồi nói đừng có xa nhau nữa hai cái tay nàng sờ tới sờ lui trên mặt gia minh sau đó đưa mặt tới môi sai nhân đôi ở nơi này đương nhiên không phải là nơi làm những chuyện khác một lát sau hai người mang theo các loại đồ uống đi tới linh tĩnh lại bắt đầu tiến vào trạng thái không để ý tới gia minh trở lại đại sảnh, nàng đi phía trước gia minh đi phía sau cách đó không xa có một cái bàn tròn Một tên uống say khướt đang bà hòa chích trẻ, già mình nghe thấy một ít lời, không tự chủ được ngừng lại. Ngồi ở cái bàn này chính là đám người trầm gia vĩ, lúc nãy đại khái họ đang nói tới chuyện lái xe, trầm gia vĩ kia khuôn mặt đỏ bừng, cả người đều người mềm nhũn, phất tay nói chuyện không kiêng nề gì cả, muốn lái được xe lá gan phải lớn, kỳ thực cũng không có gì, chỉ cần cậu biết khởi động xe. Năm nào cũng nói tới tai nạn nhưng làm gì có nhiều tai nạn như vậy, con người lúc nào chẳng có ý thức tự bảo vệ, ý thức tự bảo vệ có hiểu không? Có một số thời khắc nhìn thì rất nguy hiểm, nhưng trên thực tế đều có thể tránh được, phải dùng phản xạ có điều kiện, tớ dùng giác quan thứ 6 để lái xe đấy, ha ha ha, những năm này có quyền thế là có tất cả, gây tai nạn thì bồi thường. Tớ có một người bạn, gần đây mới được lên chức. hai hôm trước uống rượu gây chuyện nhỏ, bồi thường chỉ là chuyện nhỏ, nhưng sẽ tạo thành vết tích không tốt cho hắn trong hồ sơ, tớ tìm người sửa lại video của đội cảnh sát giao thông, người chứng kiến thì chỉ có một, là bác sĩ, trong nhà còn mở một phẫu quán nho nhỏ. Võ quán thì thế nào, nếu cô ta mà dám mở miệng, hôm nay tớ sẽ đổ dầu, mai sẽ đứt quan, sư phụ mở võ quán ư, tớ quen một đám toàn là quán quân tán thủ, một người đánh mười mấy người, mỗi ngày tới thích quán, khiêu chiến đánh chết hắn. Hắn càng nói càng quá đáng, mấy người ở xung quanh thần sắc đều có chút không tự nhiên lại, dương thần quang ở bên cạnh đưa tay vỗ vai hắn, ý bảo hắn đừng nói thêm gì đi nữa, nhưng tên này lại vùng tay lên, không có chuyện gì, vẫn sớm, mọi người đều là anh em, có quan hệ gì chuyện này. Được rồi, tớ nói tới chỗ nào rồi?" Dương Thần quang lắc đầu với mấy người xung quanh, trong lúc nhất thời không ai nói tiếp, đúng vào lúc này có một thanh âm vang lên, nói đến võ quán, kế tiếp thế nào? Gia Minh ở bên cạnh nhíu đầu ra, đem một lọ hồng trà lạnh đặt vào tay của hắn, "Không sai, võ quán. À." Hồng trà tớ không thích uống, hắn say khướt mở hai mắt, nói, "Cố, Cố Gia Minh đúng không? Tôi biết cậu, chuyện này. Liễu Hoài Sa là con ngựa của cậu đúng không? Cậu đi nói với cô ta." Bây giờ không phải là trước đây, bát canh nóng này nàng ta và Tiểu Mạnh không bưng được, mọi người đều là bạn học, con người của tôi đều nói chuyện nghị khí, trước tiên phải nói, nếu sau này gặp chuyện không may đừng trách tôi không nhắc nhở, biết biết. Gia Minh cười gật đầu, nói, vậy chuyện võ quán thì thế nào, võ quán đập phá là được mà chuyện này có quan hệ gì tới cậu, tuy rằng đang say khướt nhưng tới lúc này trong lòng hắn vẫn còn một chút cảnh giác, mà ở bên kia, nhận thấy Gia Minh không theo linh tĩnh đi tới, xa xa, Đông Phương Uyển đều nhìn sang bên này gia minh kéo tay linh tĩnh nói vài tai nàng mấy câu linh tĩnh nhìn trầm gia vĩ sau đó ánh mắt âm trầm đi tới bên cạnh bắt đầu gọi điện thoại trở về nhà cùng lúc đó dương thần quang đã đi tới đại khái hắn cho rằng gia minh muốn moi tin gì từ miệng của trầm gia vĩ cho nên hắn vỗ vai gia minh nhỏ giọng cảnh báo cố gia minh cậu cảm thấy chuyện một phó quán nho nhỏ có ảnh hưởng gì tới tân hà bang hay không mọi người đều là bạn học cho tớ một cái mặt mũi hôm nay đừng gây chuyện ở đâu tớ không muốn gặp phiền toái gì cả Có biết hay không, ngôn ngữ nghe thì khẩn thiết nhưng mà lại là cái giọng giáo huấn tiểu bối. Gia Minh nhìn linh tĩnh gọi điện thoại về nhà, mơ hồ nghe thấy mẹ không sao chứ. Câu hỏi đó làm cho hắn nhíu mày, quay đầu lại nói, mày là ai vậy? Trong nháy mắt, sắc mặt dương thần quang sám lại, chương 642. Hội đồng học, năm đại đa số mọi người khi ra trường, đều có một giấc mơ rất đẹp, đó là có một ngày mình công thành danh toại, áo gấm vinh quy, gặp gỡ những bạn học trước đây, họ biết chuyện của mình biết thành tựu địa vị biết lực ảnh hưởng của mình mà sợ hãi than thở từ đó trong lòng sẽ thỏa mãn ý nghĩa của cuộc sống cũng được thể hiện ở một góc độ nào đó tuy rằng có một số người không giống nhưng đại bộ phận là như vậy nói như vậy chứ muốn đạt được mục tiêu đó phải kiên trì phấn đấu rất nhiều năm ban đầu mình chỉ dám khoe khoang một công việc tốt sau đó bắt đầu có thành tựu tiền lương bao nhiêu chức vị thế nào chuyện tiếp theo là mua nhà mua xe có vợ đẹp con có thành tích tuyệt vời đương nhiên học viện thánh tâm khác với các trường khác Học sinh ở trường này phần lớn toàn là những người có bối cảnh, tức là khởi điểm của bọn họ cao hơn người bình thường rất nhiều. Có gia đình quyền thế, bọn họ giống như đám nhị thế tổ đùa dỡn, cũng vì từ nhỏ tiếp xúc với quyền lực, cho nên bọn họ đối với chuyện hướng thú, tâm đắc thường xuất hiện sớm, có khi còn ở trong khoảng thời gian chưa giờ trường học. Tất cả đều vì họ lợi dụng mối quan hệ của gia đình mà tạo thành công cho gia đình, thu hoạch lợi ích cá nhân, tích lũy kinh nghiệm, ví dụ như đông phương uyển, đông phương lộ, dương thần quang trước mắt lúc chưa tốt nghiệp đại học đã thông qua các con đường khác nhau để tích lũy tài phú có quan hệ với hắc đạo có quan hệ với chính quyền có quan hệ với thương nhân mặc dù đứng ở trong đám bạn học học ở thánh tâm bạn thì họ vẫn có thể tự xưng mình thần thông quảng đại đối với những người này người bên ngoài kính nể ước ao chính là sự thỏa mãn cho họ lớn nhất tuy rằng người ta có lý nhưng vẫn phải nể mặt hắn ít nhiều chuyện trước mắt này cũng vậy tuy rằng cùng là bạn học với nhau nhưng nếu người ta kính nể mình thì họ cũng thỏa mãn nói chuyện phiếm uống rượu Cùng mọi người nói một chút chuyện chính trị, thự ra chỉ là tiết lộ một ít tin tức nói mình uyên bác, vô ý phô bày thực lực và địa vị của mình, hưởng thụ những câu nói tâng bốc, đây chính là lúc tốt đẹp. Với hắn mà nói, lúc Gia Minh ôm tâm tình không tốt tới đây, hắn không có tức giận, mà chỉ cảnh báo cho Gia Minh một câu, đây chính là sự nhượng bộ lớn nhất. Tân Hà Bang mấy năm này có địa vị gì, thì địa vị của hắn cũng là như vậy, nếu như không phải bạn học với nhau, thì chỉ cần như vậy cũng đã đủ đánh cho một trận, sau này thì đừng hòng sống ở Giang Hải này nữa. Cũng bởi vậy, khi Gia Minh nói ra câu mày là ai thì trong lòng hắn tức giận vô cùng. Cái sự giận giữ chỉ biểu hiện ra bên ngoài một chớp mắt, sau đó hắn lại nở nụ cười, đưa tay vỗ vai Gia Minh vài cái, lớp 4, tôi là Dương Thần Quang, sau này sẽ biết, nói xong hắn xoay người lại vỗ vai trầm ra vĩ, trở lại vị trí của mình ngồi, nhìn Gia Minh nói tiếp. Hắn uống rượu say, nhưng nếu như cậu cho rằng với mình có thể gây chuyện thì không được đâu, tôi nói cho cậu biết, mọi người là bạn học với nhau, tôi cấp cho cậu thời diện cậu cũng nên nề mặt tôi, nói chuyện phiếm thì được nhưng nếu như có tâm tư lộn xộn là không được. câu nói này của hắn chứa đầy ý uy hiếp, trai gái ngồi cùng bàn với hắn đồng loạt nhìn sang phía gia minh. tuy rằng gia minh cũng ở trường học, nhưng lúc trước xa trúc bang dù sao vẫn là đệ nhất đại bang phái ở giang hải, giống như trầm gia vị bây giờ. dương thần quang là loại người giao du rất rộng, cho nên hắn biết gia minh không có địa vị bối cảnh gì, không cần quá bận tâm. trong lúc nói chuyện, xa xa phát hiện ra tình hình bên này không ổn lập tức kéo ghế đi tới. Đông Phương Uyển cũng phát hiện ra, cảm nhận được bầu không khí không tốt, ở xa xa có nhiều người đang nhìn tới chỗ Gia Minh, linh tĩnh cúc điện thoại, cao mày đi tới bên cạnh Gia Minh, ánh mắt cũng có chút đậm trầm. Mẹ không có chuyện gì, nhưng mà có người đến bệnh viện đến uy hiếp, tan tầm tối qua cũng có người tìm mẹ gây phiền toái, mẹ đi cùng với một đám bạn nên không sao, hôm nay bố đi bệnh viện đón mẹ, mẹ không muốn chúng ta lo lắng nên không nói, bố đã báo cảnh sát rồi. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt nàng nhìn chăm chăm vào Trầm Gia Vĩ và Dương Thần Quang, giống như đang mang ý tức giận, tới lúc này, Dương Thần Quang cũng đại khái hiểu một số chuyện, ngón tay gõ lên mặt bàn, người kia là thân nhân của các người, có chuyện gì vậy? Xa xa đi tới bên cạnh nhẹ giọng hỏi, linh tĩnh nhỏ giọng giải thích, Gia Minh giật lại một cái ghế ngồi xuống, khẽ nhíu mày, loại sự tình này các ngươi thường làm đúng không? Trong nháy mắt, Trầm Gia Vĩ sai khước vỗ một cái vào bàn, ngoài lại đánh giám à? Dương Thần Quang nhìn Gia Minh một lát sau đó đảo mắt qua một bên cười lạnh một tiếng nếu như là thân hình của các người thì sẽ dễ nói chuyện thôi sẽ không có chuyện gì đâu nhưng mà họ đừng có sụp bậy hắn nói rất lớn làm cho một đám người bị hấp dẫn nhìn sang bên này đông phương lộ đang mời rượu cũng chú ý nhã hàm ngồi ở trên bàn giáo viên nhìn sang đông phương uyển và hứa nghị đình đi theo phía sau xa xa cũng tới sao vậy dương thần quang vung tay lên tiểu uyển chuyện này không liên quan tới cô đông phương uyển nhíu mày Gia minh đẩy cái ghế đứng lên thở dài bi kịch Trầm Gia Vĩ cũng trợn mắt đứng lên Phun ra hơi rượu Cố Gia Minh Tao hôm nay thấy mày không vừa mắt chút nào Hắn vung tay lên muốn đánh người Đồng Phương Uyển bỗng dưng tiến lên một bước Bịt một cái đẩy hắn ngã xuống ghế Trầm Gia Vĩ Hôm nay cậu ra tay thử xem Gia Minh chớ làm loạn Có chuyện gì từ từ nói Trong lòng của nàng lúc này nghĩ tới cảnh tượng 4 năm trước Gia Minh xuất thủ Bây giờ trầm Gia Vĩ thần sắc nghiêm nghị muốn động thủ Nàng nhìn Gia Minh với ý tư khẩn cầu Trong mắt mọi người xung quanh thân sơ thế nào cũng đã rõ ràng dương thần quang tuy rằng gần đây có hiểu thế lực của nhà đông phương ra nhưng hắn nghĩ mình cũng không có tranh lệch lớn với hai anh em nhà này điều quan trọng là phía trên thế nào hôm nay một người không chút địa vị nào gây sự với hắn cục tức này hắn nuốt không trôi tay phải vung mạnh lên chỉ nghe các loại âm thanh va vào nhau bát đũa trước mặt hắn bay hết ra ngoài nhất thời mọi người đều đồng loạt đứng dậy đông phương uyển muốn ngăn trở ra minh nên cố gắng đứng trước mặt hắn Lúc này thấy Dương Thần Quang muốn làm lớn chuyện, nàng dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn sang, Dương Thần Quang không sợ chút nào, ngồi đối diện nhìn Đông Phương Uyển, người xung quanh lập tức bàn luận, có người tới khuyên can, ví dụ như hứa nghị đình toàn lên được nói. Đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau nữa, nhưng xem ra không có hiệu quả gì, trong lúc nhất thời Dương Thần Quang và Đông Phương Uyển cứ đứng đó trừng mắt nhìn nhau. Ở trong mắt Dương Thần Quang, gia Minh chẳng có trọng lượng gì cả, cho dù trong lòng có khó chịu thế nào thì hắn cũng không làm loạn ở đây. Thậm chí nếu trầm gia vĩ muốn động thủ thì hắn cũng ngăn lại. Dù sao người nào tranh đấu ở đây là người đó thất bại, ra ngoài tùy tiện nói mấy câu, cho dù là cố gia mình hay liễu hoài sa, thậm chí là tiểu mạnh cũng chẳng đáng sợ. Nhưng Đông Phương Uyển thì lại khác, nàng có bối cảnh, anh trai của nàng là Đông Phương Lộ, từ một góc độ nào đó mà nói, hai người bọn họ cùng một đẳng cấp, mươi 643. Hội đồng học, sáu cho dù như thế nào, bên mình hiện giờ đang chiếm thượng phong, nàng muốn khuyên can. Dù sao cũng phải cho mình mặt mũi, nào ngờ Đông Phương Uyển vừa tới đã tỏ lập trường đứng ở phía Gia Minh, nếu vậy thì bản thân mình không xuống đài được. Mà ở đối với Đông Phương Uyển mà nói, lúc trước nàng không để dương thần quang vào trong mắt, chỉ là loại người dựa vào quan hệ trong nhà làm Đông làm Tây, quan hệ mười thành bị đem đi làm một chuyện nhỏ nhòi. hơi chút có một chút thành tựu lại còn tưởng rằng mình có năng lực, đắc chí hận không thể làm cho mọi người đều. Tôn kính hắn Ban đầu nàng cũng không coi chuyện này vào đâu, tới đây cũng chỉ muốn cho chuyện không lớn lên vậy mà dương thần quang còn thấy rõ cục diện bây giờ nàng có hảo tâm mà bây giờ bị hiểu thành người mang lòng lang dạ thú vừa vùi thức đưa tay ngăn trở gia minh vừa giằng co với dương thần quang hy vọng có thể làm cho hắn biết khó mà lùi chỉ khoảng nửa khắc khắc này trầm gia vĩ người đầy mùi rượu lại một lần nữa đứng lên đông phương lộ cũng từ từ đi tới tự nhiên hỏi làm sao vậy làm sao vậy làm sao ư cố gia minh lão tử rất chết ngươi trầm gia vĩ lắc lư tiện tay cầm một đống trà tiến lên người ngăn ở trước gia minh lúc này là đông phương uyển còn chưa kịp ra tay, đông phương lộ đã ở phía sau kéo hắn trả lại, lảo đảo vài cái rồi lại ngồi xuống, chớ làm loạn, sảng bậy, dương thần quang đợi bàn đứng lên nói, hôm nay là người này tới gây sự, nếu ta không giáo huấn hắn thì biết nói sao với người ngoài, tất cả lùi một bước đi, nể mặt ta, mọi người có chuyện gì thì sau khi rời khỏi đây rồi nói, mắt thấy gia minh bị đông phương uyển ngăn trở, còn đang đứng xoa chán, đông phương lộ đau khổ bổ sung thêm một câu, gia minh. Đợi lát nữa nói cho rõ, được không? Câu này nói cũng bằng thừa, bắt thấy Đông Phương Lộ tỏ thái độ như vậy, Dương Thần quang vỗ vỗ bàn, mặt mũi, hôm nay là hắn không để mặt ta. Xôn xao một tiếng, Trầm Gia Vĩ đã đứng lên, ta hôm nay muốn làm thịt hắn. Đông Phương Uyển lạnh, lùng chỉ tay sang. "Trầm Gia Vĩ, mày dám, sợ em gái bị ngộ thương." Đông Phương Lộ đột nhiên đi vào giữa hai người, đưa tay vai hắn, "Trầm Gia Vĩ, Đông Phương Lộ, chuyện này ngươi đừng xen vào, hôm nay ta không để mặt ai cả." thần quang đừng nói như vậy trong lúc ồn ào gia minh thì chậm rãi mở miệng bọn họ tìm người đến gây chuyện với bố mẹ linh tĩnh sao ta có thể cho hắn thể diện được trầm gia vĩ lại bổ nhào tới con mẹ mày trong khoảnh khắc đoàn người đã bị kích động xa xa kéo linh tĩnh lui ra phía sau vài bước mấy người bạn xung quanh dương thần quang trầm gia vĩ bắt đầu bàn tán nhìn bề ngoài thì giống khuyên can nhưng thực ra là có những lời nói mờ ám muốn kích động hai bên trong lúc đó hứa nghị đình vốn định hỗ trợ nhưng lại bị bạn gái dương thần quang đẩy một cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống đông phương uyển liền vội vàng kéo tay nàng mày cũng thấy đấy sau này mày đừng hòng sống yên ổn ở giang hải tao tìm người giết nó mẹ kiếp dương thần quang cậu không nên sảng bậy chuyện này chắc chắn phải làm lớn cậu tránh ra ra mình thôi đi đông phương lộ tôi vẫn coi cậu là bạn hôm nay cậu đừng xen vào việc này nếu coi tôi là bạn thì hãy nghe tôi đừng càn trầm ra vĩ mày làm lại thử xem mày sẽ thấy Sau chuyện này mọi người vẫn là bằng hữu, hôm nay có gì đắc tội, sau này tôi sẽ bồi tội với cậu, nhưng hôm nay cậu hãy tránh ra, tránh ra đi, cùng là bạn học, đừng có làm lớn chuyện, gần đây tao thường bị áp lực, lo cho gia đình á. Xôn xao ẩm không khí đang hỗn loạn bỗng nhiên yên tĩnh, một bức tường thủy tin vỡ tan, ánh sáng trong suốt phản xạ lên nó lấp lánh quang mang, một bóng người như đạn pháo bay trong chiều đêm. Gió đêm mát mẻ thổi vào, sau đó thì ẩm một tiếng, thân hình người nọ rơi trúng mui xe tiếp theo là tiếng người hô lớn những mảnh vỡ thủy tinh rơi đầy xuống phố đông phương lộ sững sờ tại chỗ thân hình dương thần quang thì cứng ngắc người xung quanh thì hai mặt nhìn nhau họ còn chưa biết là chuyện xảy ra như thế nào chỉ biết là trong đám người ở đây trầm ra vị biến mất mày thấy đấy tao đã nói rồi gia minh đứng đó vuốt tay gần đây tao bị áp lực khá lớn đông phương lộ thở dài sẽ không chết người đó chứ yên tâm vẫn còn thở có tàn phế không có cần ta tự mình giúp hắn giải phẫu không Vậy thì không cần Tới khuyên can mà lại thành như vậy Đồng phương lộ hai vai sụ xuống Tới lúc này, xung quanh mới bắt đầu có tiếng thảo luận Một số người vọt tới bên cửa sổ nhìn Một số người thì chạy xuống cầu thang Yến hội sắp tới hồi kết lại xảy ra chuyện như vậy Cho nên tất cả giáo viên học sinh đều vây quanh đây Bàn luận chuyện này Có người bắt đầu gọi điện thoại tới bệnh viện Bên này, Dương Thần Quang cuối cùng cũng có phản ứng Ban đầu hắn muốn làm thật lớn Muốn tại trận xuất thủ với Gia Minh Nhưng mà chuyện này đã phát sinh Bạn bè bên hắn cũng bắt đầu thối lui, hắn đương nhiên là không dám lại sảng bậy, hắn nhìn chằm chằm vào Gia Minh, hơi gật đầu, "Tốt, mày đánh đúng không?" Đông Phương Lộ cậu định nói điều này hả? Chuyện này tôi nhớ kỹ, dù hôm nay có chuyện gì thì tôi vẫn cảm ơn cậu." Hắn nói xong thì móc điện thoại di động trong túi bắt đầu gọi điện thoại. Đông Phương Lộ thở dài, "Thần Quang, chuyện này không bình thường, cậu chớ làm loạn, có quá nhiều người hắn đương nhiên là không cách nào nói rõ mọi chuyện, muốn đi qua ngăn cản hắn gọi điện thoại, thuận tiện giải thích Nhưng dương thần quang ngại vung tay lên, đồng phương lộ, tôi nói rồi, chuyện hôm nay không liên quan tới cậu. Có hậu quả gì, tôi chịu, cố gia minh, tao muốn nhìn xem mày đánh như thế nào, hắn nói xong xoay người tránh ra, đồng phương lộ vuốt tay, sắc mặt uể oải thôi, cứ như vậy đi, ta mặc kệ, hắn quay đầu lại nhìn về phía đám người gia minh, linh tĩnh, bác trai, bác gái có sao không, linh tĩnh nói, không xảy ra chuyện gì. Vậy là tốt rồi, hắn gật đầu. Lại nhìn Dương Thần quang cách đó không xa, nói, sau hôm nay, Tân Hà băng coi như xong, nói xong, hắn cũng bóc điện thoại, hội đồng học triển khai vô cùng náo nhiệt, tiếp đón cũng vô cùng náo nhiệt, tăn cuộc còn náo nhiệt hơn. Dưới ánh đèn, xe cứu thương chạy như bay mà đến, mấy trăm người liên tục xuất hiện ở trước cửa khách sạn. Bàn về chuyện vừa rồi, mọi người lại nhìn về trước môi xe bị hõm xuống, đoàn người đứng ở hai bên cũng chỉ chỉ trò trò, nhìn vết máu trên xe lại nhìn mảnh vỡ thủy tinh dưới đất ai nấy cũng phải ngẩng lên nhìn cửa kính tầng hai mấy lần. Mấy phút sau, có một lượng lớn thanh niên có tổ chức đi tới nơi này, trên người tuy rằng không mang vũ khí, nhưng vừa nhìn đã biết đây không phải là người lương thiện, Dương Thần Quang vừa phất tay nhanh đón, vừa quay đầu lại nhìn đám người Đông Phương và Gia Minh đang đi từ trên lầu xuống. điều lĩnh của đám người kia nói vài câu với Dương Thần Quang, sau đó vung tay lên, đội hình chừng hơn trăm người lập tức như sóng đi sang bên này, những bạn học tham dự yến hội lập tức khẩn trương. Họ nhìn những người này, lại nhìn Dương Thần Quang, sau đó lại nhìn Gia Minh. Mấy vị giáo viên trên ẩu lo lắng muốn xuống điều đình thì tiếng còi cảnh sát đã lập tức vang lên từng chiếc xe quần dụng chuyên chở cảnh sát, đội đăng nhiệm từ trong những chiếc xe còn xuất hiện ở hai bên đường, sau đó một lượng lớn cảnh sát chống bạo động vây kín nơi này. Một số thanh niên thấy tình thế không ổn, muốn tận dụng những ngõ hẻm rời đi nhưng lập tức bị ép trở về. Ngay sau đó, một hồi vây bát đại quy mô bắt đầu, Dương Thần Quang cứ như nằm mộng đứng tại chỗ Khi thủ lĩnh đám cảnh sát đi tới chỗ đông phương lộ nói chuyện, hắn mới đại khái hiểu vì sao lại có chuyện này. Đám cảnh sát bình thường không dám động vào hắn, nhưng lại có mấy tên cảnh sát cấp cao đi tới, lúc bắt hắn mang vào trong xe hắn mới sợ hãi, tôi muốn gọi điện thoại, cậu tôi là các người nhầm rồi, chương 644. Một người tốt, một tất cả lý do thoái thác đều không có tác dụng, điện thoại di động bị tịch thu tại chỗ, một cảnh sát hình sự có quan hệ với hắn chạy tới nói, thần thiếu ra, chuyện này rất lớn, cậu theo chúng tôi về đường cảnh sát đã. Đồng phương lộ, cậu có cần tuyệt tình như vậy không? Từ nhỏ đến lớn hắn không phải vào cái cục công an, lúc này hắn đã biết chuyện này rất lớn, có lẽ là đồng phương lộ đang ở trong tình thế phải cố gắng thăng chức. Mặc dù bình thường hắn tự cho rằng bản thân mình và đồng phương lộ cũng không khác nhau bao nhiêu, nhưng trong lòng hiểu rõ, đó là chỉ là lúc đồng phương lộ ôn hòa, đồng thời còn muốn đôi bên hợp tác với nhau, nếu như so sánh chính xác thì hắn không bằng đối phương được. Sau khi nói ra câu này, lúc bị áp giải lên xe cảnh sát, đồng phương lộ cũng đi tới. Thở dài, xin lỗi, đây là ý của cấp trên, chỉ là tôi sẽ nói giúp cậu một chút, hắn vỗ vỗ vai dương thần quang, cậu quá kích động. Xe cảnh sát rú còi inh ỏi lao đến, sau đó lại từng chiếc một rời đi, đội hình lớn như vậy đương nhiên sẽ khiến cho người khác bàn ra tán vào, mọi người phần lớn đều nhận định có hai thế lực đang đấu nhau. Giả như nếu có một bên làm loạn thì sẽ không tới mức này, người nào không ở bên cạnh xem cội nguồn sự việc thì đều cho rằng Đông Phương lộ ra tay, về phần hắn với Gia Minh có quan hệ gì. Đại đa số mọi người đều cho rằng đây không phải là chuyện trọng yếu. Về phần trầm gia vĩ bay ra kia đúng là kinh thế hãi tục, những người nào không nhìn chăm chú thì không thể thấy rõ, toàn bộ đều đoán xả hóa nón. Mặc dù có chuyện ngoài ý muốn, nhưng mọi người vẫn tận tình chào hỏi nhau mới rời đi, linh tĩnh muốn biết tình hình của bố mẹ mình cho nên bảo Gia Minh ở lại giải quyết hậu quả cho tốt, sau khi biết là không có chuyện gì liền cùng với xa, xa lên taxi về nhà trước. Đông Phương Lộ cũng chào mấy người, sau đó đi tới chỗ Đông Phương Uyển đang nói chuyện với Gia Minh. Hôm nay sao lại kích động như vậy, trước đây tôi gặp cậu nhiều nhưng mà như hôm nay lại là lần đầu tiên, còn tưởng rằng huyết án 4 năm trước lại xảy ra một lần nữa, Đông Phương Uyển nhíu nhíu mày. Vợ chồng bác diệp bị uy hiếp thì sao có thể nhịn được, nếu là em, em cũng động thủ, em gặp họ mấy lần, họ đều là người rất tốt, Trầm gia vĩ kia chỉ là một tên ăn hại, dương thần quang cũng không phải là người gì tốt, chuyện này không liên quan gì tới em, Tiểu Uyển. thật là. Đông Phương Uyển nói chuyện khôi hài, Gia Minh nở nụ cười. Giống nhau mà thôi, trước đây không muốn gây chuyện vì mọi người còn là trẻ con, hiện giờ cũng không muốn gây chuyện, nhưng do họ đã lớn, không thể cứ nhịn mãi được, các người đã quyết định gì, chưa, Con xem ý của cậu đấy, Gia Minh thở dài. Lúc về thì thả những người khác ra đi, bọn họ chỉ nghĩ tiểu mạnh, xa xa muốn đông phong tái khởi, những người này ở Giang Hải ngang ngược đã thành thói quen, nếu như nói không rõ sớm muộn cũng gây ra chuyện đáng tiếc. Sắp tới tôi muốn đi Nhật Bản, đồng thời cũng phải có một chuyến tới châu Âu trong năm nay. Nếu không có chuyện hôm nay thì Đại khái cũng chỉ vài ngày nữa là bay, các người đã nhận việc thì tôi cũng mặc kệ, làm cách nào cũng được nhưng phải khiến cho họ hiểu, về phần chuyện vợ chồng bác Diệp thì đừng đề cập với họ. Đông Phương Lộ gật đầu, Đông Phương Uyển Hiếu Kỳ nói, "Đến Nhật Bản du lịch à?" Ách, Gia Minh cười cười, nói, "Trước đây có một bạn học, cậu cũng quen đó." Huân, "Ừ." Ba người lại hàn huyên vài câu, Gia Minh cười chê tay bọn họ, mắt thấy hắn vẫy tay biến mất trong đám người, Đông Phương Uyển hơi có chút ngây ngô. Sau đó bị anh trai mình vỗ vai một cái hỏi, nghĩ gì thế, hắn vừa rồi không giống với trước đây. Đồng Phương Uyển suy nghĩ một chút, sau đó cười rộ lên. Nhưng mà ở trước mặt linh tĩnh xa xa lại rất tốt, hai người này không để ý tới hắn giống như muốn dồn hắn vào khốn cảnh, ba người bọn họ vẫn ở chung với nhau. Đồng Phương lộ trợn trừng hai mắt, nói, chẳng nhẽ có chuyện gì sao, ách, đúng là có quan hệ. Tính ra em gái hắn đã 22 tuổi, hiện giờ đã trở thành một trí thức có tầm ở thành phố này nhưng mà hiện giờ thấy nàng đều hiện tính trẻ con, Đông Phương Lộ vừa cười vừa không tránh khỏi thở dài. Dù cho người nam nhân này có hấp dẫn nào đi chăng nữa, thì nhiều tình nhân đâu phải hạnh phúc, là bạn được rồi, Tiểu Uyển, dừng ở đây thôi, vậy cái quan hệ đó, bọn họ, bên kia Đông Phương Uyển suy nghĩ một chút, chốc chốc lại nhìn về phía sau mấy lần, sau một lát lại nói, không thể nào, em vẫn muốn, nhưng ba người bọn họ, ba người bọn họ được rồi, ý của hắn hôm nay cụ thể là vì vậy à, Đông Phương Lộ cười cười. Tân Hà Bang sẽ bị đánh một chút, nhưng mà không đập chết, chỉ để cho bọn họ hiểu sự tranh lệch mà thôi. Những người có liên quan tới Diệp ra thì sẽ không có chuyện gì tốt, nên điều tra thì điều tra, nên ngồi tù thì bỏ tù, rất phiền phức phải không, chú Phương đã ra lệnh, anh không tham dự vào nhưng mà chuyện hôm nay đã lớn vượt tầm mình, Đông Phương Lậu quay đầu. Lần sau phải cảm ơn hắn thật tốt mới được, sao em mà nhìn thấy Dương Thần Quang sẽ thấy hắn không đáng ghét như hôm nay bởi vì hai anh em đang nói chuyện với nhau nên không chú ý tới một chiếc xe nhỏ dừng lại ở ven đường bên kia cửa sổ xe hạ xuống nhã hàm mỉm cười có mấy học sinh đi ngang qua chào nàng gia minh cũng từ trong một ngõ hẻm đi ra sau đó ngồi vào vị trí phó lái chiếc xe rời đi tiện đường ư hôm nay phải về võ quán em nghe nói vợ chồng bác diệp đã xảy ra chuyện không có chuyện gì chứ nếu đã nói thì gia minh cũng nói tới chuyện của trầm gia vĩ nhã hàm giờ mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện Thảo nào ngay cả đông phương lộ đứng ra giải quyết mà anh cũng không nền mặt. Gia Minh rời khỏi nơi đây đã bốn năm, đông phương lộ đúng là âm thầm vì đám người linh tĩnh, Nhã Hàm đã làm rất nhiều chuyện, cũng tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn năm đó, việc này, trong lòng Gia Minh biết rõ, hắn cũng từng nhắc tới với Nhã Hàm. Nhân tình của đông phương lộ hắn nhận, thể diện cũng cấp cho hắn, bây giờ thấy Nhã Hàm nhắc lại, Gia Minh cười cười, à. Đông phương lộ trước đã từng học võ công của Trần Cô Hạ, bình thường cũng có rèn luyện, Nếu như hắn thực sự muốn ngăn Trầm Gia Vĩ thì chỉ cần dùng một tay, Trầm Gia Vĩ không có khả năng chạy tới bên cạnh Đông Phương Uyển được, loại chuyện như vậy, Ách. Đại khái là hắn nghĩ Trầm Gia Vĩ không nên bị trừng phạt quá nặng nên mới giúp hắn, ưu điểm lớn nhất của Đông Phương Lộ chính là một người tốt, không nói chuyện này nữa, mấy ngày nay thế nào, rất tốt, trước xe con êm đềm đi trên đường, nhã hàm nở nụ cười. Làm như em xa anh thì không sống được không bằng, bốn năm rồi đó, a gia minh đưa tay giật ống tay áo của nàng một chút lại khẽ vuốt ve cái cổ trắng muốt, nhã hàm nghiêng đầu, hiện không được cười ra tiếng. Anh làm gì thế? Sao em không mang đồ trang sức? Nhã hàm liếc nhìn hắn. Trời sinh đã đẹp rồi. ạc ạc, nhã hàm của chúng ta đúng là như vậy. Gia Minh gật đầu. Một lát sau nhã hàm liếc mắt nhìn hắn. Chương 645. Một người tốt. Hai tại sao anh không hỏi em với linh tĩnh? Sa Sa đã nói chuyện những gì? Nhã hàm hỏi. Gia Minh mới tỏ ra hiếu kỳ. Các em hàn huyên chuyện gì? Đáng ghét. Nhã hàm phi cười ra tiếng chắc anh nghĩ chúng em sẽ không cãi nhau ầm ĩ đúng không dù sao kết quả chẳng phải là không cãi nhau hay sao vốn em dự định không nói cho anh biết do con đường này không có khả năng gặp người quen nhã hàm buông cửa sổ xe để cho gió đêm thổi vào mái tóc bay phấp phới chỉ là nói mấy chuyện nhà không khác trước đây là mấy xa xa đã điềm tĩnh hơn trước một chút linh tĩnh vẫn như trước đây hai người còn nói là khi nào có thời gian tới biệt thự của em chơi lúc đầu em rất sợ nghĩ là sẽ mất anh nhưng khi gặp mặt linh tĩnh lại không cảm thấy như vậy anh đang có cảm giác là chúng em tính khí tốt không cãi nhau đúng không gia minh ở bên cạnh cười nhã hàm lại bĩu môi cũng không biết là tâm tình gì nữa trước đây là bạn tốt bây giờ lại phải nhẫn nhị lẫn nhau linh tĩnh xa xa đáng thương nhất chẳng nhẽ em không đáng thương thiếu chút nữa em định nói là sẽ không gặp anh nữa nhưng vì nghĩ tới đào đào đêm hôm sinh đào đào em nhìn nó khóc mà dối tinh dối mù đào đào thật đáng thương anh cũng có thể thương yêu nó nhưng lại quá tỉnh táo luôn biết mình phải làm gì Không muốn làm chuyện có lỗi với bọn em, nhưng mà, dù sao chúng ta cũng đâu phải xa nhau đâu, cũng đúng, nhã hàm lếp hắn một cái, nói. Nếu anh nghĩ ít một chút là tốt rồi, à, vậy thì nghĩ ít một chút vậy, trong xe, hai bóng người chậm rãi lại gần nhau, sau đó, ứ còn đang lái xe đấy, mặc kệ đó, muốn đẩy. Chiếc xe con chạy được thêm trăm mét thì dừng lại ở ven đường, đây là một con đường ở ven sông, cách không xa là cửa biển, gió thổi tới mang theo hương vị của muối, ngồi lại một lúc đi. Được, ngươi đừng động tay chân, cho em dựa một lúc là được, chẳng phải anh đang ôm em sao, nhà rơi rời rồi, rất tốt, xác quỷ. a 2 giờ sáng, cô cảnh sát Giang hải, đồng phương lộ đi vào căn phòng thẩm vấn sáng trưng, dương thần qua ngồi ở bàn đối diện ngẩng đầu lên nhìn hắn. Xin lỗi, có rất nhiều chuyện phải xử lý, đã tới chậm một chút, kéo một cái ghế ngồi xuống, đồng phương lộ làm như mình đang giải quyết công việc. Đồng phương lộ, cậu còn muốn nói gì? Tôi biết bây giờ trong lòng cậu rất tức giận. Chắc là đang nghĩ ngày mai mình sẽ đi ra thế nào, chuyện này là bình thường tôi có thể hiểu, tôi tới đây là muốn nói cho cậu biết nguyên nhân cụ thể, cũng giống như cậu nói, chúng ta dù sao cũng là bạn, tôi cũng không muốn cậu không biết nguyên nhân vì sao, à. Dương thần quan nhìn sang bốn phía, sau đó đưa tay chỉ vào cái ghế của mình, cậu coi tôi là bạn, đông phương lộ nhìn hắn một lúc lâu, lắc đầu cười cười, chí ít cậu vẫn còn sống, có một số việc cậu có thể làm, nhưng nếu hôm nay mà làm, thì ngày này năm sau cũng chính là ngày tháp hương cho cậu. Không nói nhiều nữa, tôi hỏi cậu một vấn đề, cậu có biết ứng tử phong không, tôi nhớ là 4 năm trước cậu với hắn thường qua lại, vậy thì thế nào, cậu có so sánh giữa chúng ta và hắn chưa, thế lực Đông Phương gia không thể so với hắn được, còn gia đình cậu. Dương Thần Quang cao mày suy nghĩ dụng ý của câu nói này, Đông Phương lộ cũng không chờ hắn trả lời nói tiếp. Đáp án rất rõ ràng, ứng gia ở phía Nam có thể là một tay che trời, trong gia đình bọn họ người nắm quyền là ứng tử Lam, ứng tử phong lúc mới tới Giang Hải cũng không có chuyện gì. Mà tôi cũng không bằng hắn được, thế nhưng bốn năm nay hắn mai danh ẩn tích, cho tới mấy hôm trước toàn xa bị giết. Cậu có biết bốn năm trước xảy ra chuyện gì hay không? Cậu không phải muốn nói. Dương thần quang trần trờ mở miệng, hắn còn chưa nói xong thì Đông Phương Lộ đã vút tay. Có một số việc là cơ mật, tôi không thể mang cho cậu xem được, nhưng có một số việc vẫn có thể tra cứu được. Bốn năm trước chính là khoảng thời gian Sa chúc bang nhất thống Giang Hải, bố của Lữ Hoài Sa là Liễu Chính đã chết. Liễu Hoài Sa làm bang chủ nửa năm, cấm buôn lậu thuốc viện ở Giang Hải sao lại bị toàn bộ thế lực ở Giang Hải Vô đến Sa Chúc bang tan rã, Tân Hà bang cũng vì vậy mới có cơ hội quật khởi. Nhưng nếu như cậu cố gắng tham dò, cậu sẽ biết cái thế lực kia còn phối hợp với cả chính quyền, bởi vì ứng tử phong ở bên trong xe chỉ luồn kim trực tiếp đánh Sa Chúc bang tan tác, Liễu Hoài Sa cũng trở thành tội phạm bị truy nã. Dương Thần Quang trầm mặc trong chốc lát rồi hỏi, điều này có thể nói rõ cái gì? Đông Phương lộ thở dài, tiếp theo mới là trọng điểm. Bốn năm nay ứng tử phong không xuất hiện ở trước mặt mọi người, tôi có thể nói cho cậu biết, mấy năm nay hắn luôn ở trong viện tâm thần an dưỡng, bởi vì có một số việc dọa hắn khiến cho tinh thần hắn không chịu nổi, cũng từ sau chuyện này, địa vị của ứng gia bắt đầu xuống dốc không phanh. Hắn nói xong, đẩy cái ghế đứng lên, tôi không thể nói thêm gì nữa, biết nhiều cũng không có lợi với cậu, chuyện hôm nay sẽ có lợi cho trầm gia vĩ, nếu như không có lần này chắc là mấy hôm nữa cả nhà hắn sẽ tránh không thoát tân hà bang cũng xong đời. Phía trên muốn đánh bọn họ. Không chết cũng mất nửa cái mạng, tôi không có quyền lực lớn như vậy, mệnh lệnh là do phương tri thiên tiên sinh ban xuống. Gia đình của cậu, bố cậu, cậu của cậu rất có thể cũng bị điều tra, tôi biết trong lòng cậu có oán khí, càng có oán khí thì lại càng muốn báo thù, chuyện này lại càng nghiêm trọng, có một số việc cậu không nên ra ngoặt làm gì. Cũng như cậu đã nói, mọi người dù sao cũng là bạn, tôi không muốn cậu chết, nhưng mà chuyện giúp được cậu cũng không nhiều, tốt nhất là nên bỏ qua chuyện này đi, tôi có mấy phần tư liệu. Lúc nào xem xong thì liên hệ với tôi. Hắn mỉm cười, đặt một tập văn kiện lên bàn, sau đó xoay người rời đi, để lại một khuôn mặt với ánh mắt biến ảo. Năm đó huấn luyện bị đánh một cái vào đầu, kết quả là trong tay cứ ong ong, tại sao không đi khám, chuyện nhỏ, sau này đã đỡ rồi, buổi trưa ánh nắng chói chang chiếu khắp nơi. Xa xa mặc một chiếc váy ngủ màu hồng, ngồi ở trên giường nghiêng đầu, Gia Minh ngồi ở bên cạnh nàng, trong tay cầm một cái máy ảnh chụp lia lia, cái tên đánh tôi một cái vào đầu tới gặp lại sau sáu tháng đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, hình như có tiếng bước chân. Linh tĩnh đã trở về, bảo là đừng nhúc nhích mà. Gia Minh cứng tay lại, nói to, mời vào. Bên phòng khách truyền tới thanh âm mở cửa lách cách. Linh tĩnh mang theo một đống túi bóng đi vào. khi bước vào cửa phòng ngủ thì thấy Gia Minh đặt đầu của Sa Sa ở trên đùi mình liều mạng chụp ảnh. Làm sao vậy? Xem đầu của cậu ấy có phải là đầu đất không? Gia Minh lại chụp hai cái, nhưng không biết là dùng phương pháp gì mà lại vang lên tiếng thùng thùng. Sa Sa lập tức thúc đầu vào bụng hắn hai cái.